Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thương lòng cô, cậu xin cô, cô cũng sẽ không trở về. Vừa xuống máy bay cô liền thẳng về nhà, vừa vào nhà, cô liền nhào vào trong ngực Tần Phong mà khóc lớn. Mẹ ạ, anh cháu không cần con nữa rồi. Làm sao lại như vậy chứ? Khải Nhi nhà chúng ta đáng yêu như thế, cậu ta làm sao có thể bỏ được chứ? Tần Phong công tin, nâng qua mặt của Khải Nhi lên hải hức hải có phải là con đã gây xáo họa gì trong cho đường cháu mất hướng hay không hả? người ta nào có chứ. Khải Nhi ngoan cực kỳ, anh chá tận là đáng ghét. Hắn sau khi vứt cho con một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, vậy mà lại chạy đến ở chung một chỗ cùng với Diêu Phàm, thật là tức chết con rồi mà. Lâm Khải Nhi giận chân bất mãn nũng nhiều vừa nghĩ tới một màn anh chá vào lại giấy thỏa thuận ly hôn cho cô, thì trong lòng cô liền tức giận. Cô không phải chỉ nói dối một lần thôi sao? Anh thấy nhưng không tiếc mà ly hôn với cô. Một người đàn ông bụng dạ hẹp hòi như vậy, không cần cũng được, cô không tin mình sẽ không tìm được người thật lòng thương yêu mình. Tần Phong nghe được lời nói của Khải Nhi thì không khỏi sửng sốt, Đường cha kia yêu thương Khải Nhi đến tận xương, làm sao lại nỡ ly hôn với con bé chứ? Chuyện này nhất định là có ẩn tình. Khải Nhi, à, con có phải quen chuyện gì không nói hay không? Ví dụ như làm sao con lại chọc giận Đường Trá tức giận chứ? Tần Phong nhắm mật cổ con gái, dạy dỗ Khải Nhi luôn nghịt ngừ biết rằng con gái không ai bằng mẹ. Cô làm mẹ, có thể không hiểu rõ con mình hay sao chứ. Con, còn không phải chị lừa anh ấy chuyện mang thai sao? Lâm Khải Nhi có một chút trột xạ, lén nhìn Tân Phong một cái. Cô nói láo xác thực là cô không đúng. Nhưng để được gà cho anh chá, cô mới làm ra cái hạ sách này nha. Lừa cậu ta chuyện mang thai ư? Tân Phong che miệng cười, cũng chỉ có Khải Nhi tên quái mới làm ra lại sự tình này. Chuyện mang thai như vậy còn có thể nói láo, Cô đây chính là lần đầu tiên nghe nói đó. Ai bảo lúc đó, nói cái gì anh ấy cũng không chịu lấy con chứ. Lâm cả Nhi tự biết mình với Lý, nói tới nói lui không có sức thuyết phục. Vậy thì con định làm như thế nào, lại ly hôn thật sao? Tần phong nghiêm nghị nhìn Cải Nhi, đây là một chuyện lớn, cô không thể nào bỏ mặc được. Anh chẳng muốn ly hôn vậy thì tùy hắn, còn cũng không phải là không có ai muốn. Lâm Cải Nhi bĩu môi không muốn nói thêm nữa. Mẹ à, con trở về phòng nghỉ ngơi đây. ừ. Đi đi Tần Phong hướng về phía Khải Nhi khoắc tay Thật nhìn con bé rất là trong lòng Cô nhất định phải tìm Đường Trá Để hỏi cho rõ ràng Cậu ta làm sao có thể cam lòng không cần Tiểu Khải Nhi đây Khi Đường Trá nhận được điện thoại của Tần Phong Trái tim trao lơ lừng rốt cuộc cũng rơi xuống Tiểu Khải Nhi về đến nhà an toàn Nhưng lúc cô về nhà Tức là đã hoàn thành trách tâm với anh Việc này cũng khiến lòng của anh rơi vào khủng hoảng Phong à Tất cả đều là lỗi của tôi em muốn trách thì cứ trách tôi đi. Đường Trá ảo não cao tóc, trong lòng anh đang không ngừng tự nói với mình, anh khiến bảo với tức giận chạy đi mất. Tiêu khả Nhi nói, anh cùng con bé ly hôn, chỉ lại ở chung một chỗ với liêu phàn. Để trá à, anh làm cho tôi rất là thất vọng đó. Âm thanh của thần phong lạnh lẽo khiến cho Đường Trá hoảng hốt. Phỏng mà em đừng nhiều lần, rồi với liêu phàn chuyện gì cũng là không có. Đứa bé của cô ấy là của Văn Thiên, hai chúng tôi đều là bị người ta tính kế. Lạ lệ á cùng với phần Tiên đã bắt tay nhau Để mưu hại chúng tôi Liệu Phạm không chịu nổi chân tướng Đã kích nên khóc lóc đến đau lòng Nên tôi mới ôm cô ấy Không khéo để, để cho Khả Nhi nhìn thấy một màn này Cô ấy mới hiểu lầm như vậy Đừng chá vội vàng giải thích Nếu ngay cả Phong cũng không tin anh Vậy hy vọng anh đặt lại Tiểu Khả Nhi lại càng mong manh hơn Nhưng mà đời chá hả, Để lại tờ đơn xin ly hôn lại chính là anh Anh làm tổn thương trái tim của Tiểu Khả Nhi như vậy Tần Phong trích cứ nói mặc kệ anh cũng liêu phàm rốt cuộc là như thế nào anh cũng không nên làm như thế tôi giao khả nhi cho anh là món anh yêu thương con bé nhưng anh thì sao chứ một lần nữa khiến cho con bé phải đau lòng nếu như anh luôn như vậy về sau cũng không cần xuất hiện trước mặt tiểu khả nhi nữa đi đừng phong mà em đừng giận tôi mà tôi yêu khả nhi tôi muốn có ấy trở lại bên cạnh tôi đường cháu hốt hoảng nắm chặt điện thoại trên trán đồ mồ hơi lạnh chảy sòng sòng khả nhi lần này thật sự là vô cùng tức giận So với lần trước lại còn nghiêm trọng hơn Vậy thì bản thân anh tự cầu phúc nhiều thôi Tần Phong phát đắc dĩ than thở Cái gặp đôi tiểu ban gia này Lúc nào mới có thể làm cho cô không lo lắng nữa đây Chờ tôi sắp xếp xong mọi chuyện Tôi sẽ đi tìm Tiểu Khải Nhi đường trả kiên định nói Tôi sẽ dùng tình yêu để làm cho cô ấy càng động, Để cho cô ấy trở lại bên cạnh tôi Nếu như Tiểu Khải Nhi không cần anh Vậy thì anh cũng đừng trách tôi không giúp anh nha Tần Phong dùng lời nói kích thích đường trả Nghe giọng nói của anh ta vẫn còn rất là khá thích khả nhi của cô. Nhưng mà lần này anh ta thật sự là đáng ghét. Cứ để cho anh ta lo lắng đi. Ai bảo, anh ta cứ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net